Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh thiên kỳ án của tác giả Hà Mã Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Tập 10, chương 10, cách thẩm vấn của Hàng Phong Trên xe, Hàng Phong bất an nói Đừng có nghiêm túc vậy mà Lãnh Quynh, anh khiến cho tôi khẩn trương cả lên rồi Lãnh Kính Hàng sụ mặt nói Tuyệt không cho phép tổ chức tội phạm lớn càng rỡ ở thành phố H này Trở lại phòng điều tra hình sự, Phan Khả Hân chờ ở cửa, nhìn thấy lãnh kính hàng bọn họ trở về, tươi cười ngênh đón. Thế nhưng lãnh kính hàng không đợi cho cô nói chuyện, mở miệng trước. Khả Hân, hôm nay chuyện khá là khẩn cấp, con không cần phỏng vấn nữa, đợi cho chúng ta xử lý xong chuyện này, sẽ để cho con lấy bài. Bây giờ con về trước đi. Bác lãnh, thế này... Lãnh kính hàng đã vào phòng điều tra hình sự, đồng thời nói với cảnh vệ, giữ nghiêm... Bất luận kẻ nào không có giấy chứng nhận cấm vào. Hàng Phong lướt qua bên cạnh Phan Kha Hân, không bỏ lỡ thời cơ ở trên mặt cô sờ soạn một phen cười nói. Thật sự không còn cách nào, bài viết của cô phải gián đoạn rồi. Nói xong cũng bỏ đi, lưu lại Phan Kha Hân ngơ ngác đứng ở cửa. Lãnh kính hàng đi được vài bước, như nhớ ra cái gì đó. Anh quay đầu lại chỉ vào Hàng Phong, nói với cảnh vệ, Người kia có thể không cần mang theo giấy chứng nhận. Độ viên chỉ trong vòng 10 phút đã có mặt đầy đủ. Lý Hưởng hỏi Xảy ra chuyện gì? Chỗ của chúng ta nhân thủ vốn đã không đủ rồi. Hiện tại rút đi, Đinh Nhất Tiếu làm gì chúng ta không biết được nữa đâu. Lãnh Kinh Hạng nói Lòng dài, mở máy tính của cô, chuẩn bị nhận tư liệu cục công an truyền đến. Lâm Phạm, tôi cho cậu thẻ rút vũ khí. Cậu về Lý Hưởng đi lấy vũ khí đi. Đinh Cường, cậu tạm thời theo dõi Đinh Nhất Tiếu. Một khi phát sinh tình huống gì, lập tức... Hướng cho chúng tôi báo cáo. Hà Mạc, vừa rồi cái tên tội phạm kia đã bị thống giam. Đến thẩm vấn trước, tôi sẽ gọi điện mời lão kim đầu của cục công an đến để thẩm vấn. Ông ta sẽ đến ngay thôi. Hà Mạc xòe tay. Không thành vấn đề, phải xem tư liệu của phạm nhân. Lãnh Kinh Hàng nói, cậu phải cẩn thận. Quynh hướng bạo lực của hắn rất rõ ràng. Hơn nữa, từng chống cự với đặc công còn chiếm thế thượng phong. Trương Nghệ cũng đã bị hắn đã thương đấy. Lòng dài nói, Tư liệu đã chuyển đến rồi Bàn phím bắt đầu lách cách gian lên Lãnh kính hàng nhìn hàng phong Cậu có giúp đi lấy vũ khí một chút không vậy? Anh xem tôi giống bộ dáng động vũ khí được sao? Hiện tại không phải là lúc đùa giỡn đâu Gấp thì gấp Cũng không nên vội giả chứ Nếu thật sự là bọn chúng Vậy tránh không được một hồi hỗn chiến rồi Tôi là lo lắng tin tức phong tỏa không được bao lâu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 Hàng phòng biểu môi, tùy ý lật một chút tư liệu, đưa cho hạ mạc. Này, cầm đi thẩm vấn chúc cậu thành công. Khi mà Lưu Định Cường đi tới trung tâm theo dõi, phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu lại kéo màn Trong máy nghe trộm, truyền đến thanh âm sột sọt. Nhưng không có ai nói chuyện. Lưu Định Cường hỏi, ba ngày băng mặt, kéo rèm làm gì chứ? Bên trong còn có ai sao? Một nhân viên theo dõi đáp, chúng tôi cũng không biết.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 Dùng tên còn lại để liên lạc Trong khung đối thoại xuất hiện một nhóm chữ viết Cảnh sát đã bắt được số ba Kế hoạch C của chúng ta chính thức khởi động Đinh Nhất Tiếu liếc mắt nhìn A Bác trả lời Thế nhưng chúng tôi bên này Nội thành vẫn giới nghiêm như cũ Hơn nữa có tin nói số ba đã đào tẩu Đó là cảnh sát tung quả mù Loại mảnh nhỏ này chơi không lại tôi đâu Anh nhớ kỹ Sự tin âm mỹ càng lớn Đối với chúng ta càng có lợi Thời gian rất nhanh sẽ tới Nhiều nhất còn 10 ngày, hết thảy những thứ chúng ta muốn sẽ vào tay thôi. Phòng điều tra hình sự, Lãnh Kính Hàng lo lắng đi qua đi lại nói, đã thẩm vấn thời gian rất lâu rồi, hình như không có đột phá gì. Long dài nói, đã điều tra ra công ty xây dựng Phúc Hưng đăng ký năm 1999, lúc này thì đại diện giải quyết đăng ký chính là văn phòng luật sư của Đinh Nhất Tiếu. Hai năm sau được Đinh Nhất Tiếu mua, mà trong lúc đó, Hồng A Căng vẫn còn hợp đồng lao động cho công ty này. Hàn Phong nhìn mấy chữ đại diện pháp nhân, Đinh Nhất Tiếu. Trên giấy phép kinh doanh công ty xây dựng Phúc Hưng lắc đầu nói. Bọn họ cẩn thận khắp nơi, dường như là tùy thời chuẩn bị chờ chúng ta đến điều tra. Từ chỗ này tra tiếp, tư liệu lấy được khả năng không nhiều lắm. Đúng rồi, lòng dài, mấy ngày nay cô không phải là một mực điều tra xung quanh Lâm Chính sao? Có đầu mối gì mới không?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 Có thời gian đem báo cáo điều tra của cô Chỉnh lý lại cho tôi xem không Hàng Phong nói với Long dài Long dài suy nghĩ một chút nói À đúng rồi Đinh Nhất Tiếu trước kia Từng có mâu thuẫn với một vị đồng nghiệp Của công ty bọn họ Người nọ tên là Thành Long Bây giờ là giám đốc khách hàng Của trụ sở chính ngân hàng Hàng Phúc Nhưng mà chuyện đó đã xảy ra nhiều năm trước Chỉ là lúc ấy ẩm ý khá dữ Người khác cũng xa tận thành phố T Nhưng mà cá nhân tôi cảm thấy Vẫn còn cần phải điều tra một chút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 Hàng Phong tiếp nhận bức ảnh nhìn thoáng qua. Trên bức ảnh người nọ, mỏ nhọn, tài khỉ, ngũ quan coi như cân đối. Nhưng thấy thế nào cũng cảm thấy người này đặc biệt dối trá. Lâm Phạm, Lý Hưởng, hai người qua lại 4 năm chuyến mới lấy hết toàn bộ vũ khí về. Hàng Phong nhìn thoáng qua biểu môi. Còn không trang bị tốt bằng của đặc công. Các anh chính là tinh anh trong tinh anh đấy. Lý Hưởng nói. Chính bởi vì chúng tôi là tinh anh trong tinh anh Cho nên mới không cần trang bị tốt như vậy Hàng Phong chỉ vào những vũ khí này Đây Cây súng này là gì? Kiểu QSZ-92 Đây là cái gì? Kiểu đột kích 05 Không thể nào dùng cả lũ đạn Chọi nổ kiểu 84 nè Lâm Phạm nói Thế nào Hàng Phong? Xem thường sản phẩm nội địa hả? Lý Hưởng dơ súng ngắn kiểu QSZ-92 lên nói Súng ngắn kiểu 92 5.8mm, đường kính 5.8mm, sử dụng đạn bình thường loại DAP 5.8, toàn bộ khối lượng súng 0.76kg, chứa một băng đạn rỗng, toàn bộ súng dài 188mm, băng đạn chứa được lượng đạn 90 phát, bán tự động, quán tính hẹp, vận tốc ban đầu là 460 cộng trừ 115m trên dây, chủ yếu dùng sát thương mục tiêu sống trong vòng 50m. Đạn súng ngắn trong chuẩn 50m sau khi đục thủng mũ giáp thép 232 còn có thể đục thủng tấm gián gỗ thông dày 50mm. Đầu đạn xâm nhập vào cơ thể người hình thành hiệu ứng khoan lỗ gấp 2,5 lần. So với đạn súng Parabeum, đạn súng ngắn lực sát thương to lớn có thể nói là đệ nhất thế giới đây. Không phải là tôi nói tính năng nó không tốt, sản phẩm nội địa chủ yếu là bề ngoài không tốt, nhìn thế nào cũng có mùi vị quê cha đất tổ.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 Hàng Phong lại kéo đến hôn nhân Bị Hàng Phong mỉa mai một trận Nhất thời nói không nên lời Lòng dài muốn cười lại cố nén Lâm phàm thì đã cười thành tiếng Lãnh kính hàng cầm súng bán tự động hỏi Cậu mỗi ngày đều lo ngủ Làm sao mà biết đây là kiểu 05 Trước kia chưa thấy qua mà Nhất định là sản phẩm của năm nay Súng ống Trung Quốc thích dùng năm để mà đặt tên Đương nhiên là kiểu 05 rồi Lúc này lão kim đầu Đầu đầy mồ hôi đi tới lắc đầu nói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 Các cậu đi xem sẽ biết. Lãnh Kinh Hàng nói dàn phòng Được, đi xem thử không? Rồi phân phó lý hưởng. Chỉnh lý vũ khí lại một chút. Mỗi người một bộ, đừng sơ suất Ba người đi tới ngoài phòng thẩm vấn cách lớp thủy tinh. Chỉ thấy ánh mắt của Hồng A căn dại ra, khóe miệng tươi cười. Mặc kệ hạ mạc hỏi như thế nào? Làm động tác thân thể thế nào? Hắn chỉ ha ha cười ngây ngô, thỉnh thoảng nói sang bậy. Lãnh Kinh Hàng nói. Giả ngu đến chân thật thế này à? Kim lão đầu nói Cũng không chắc đâu Nếu không phải các cậu nói cho tôi biết Tôi sẽ nhận định hắn là thằng đân đấy Hàng Phong cười lạnh một tiếng Mặc kệ từng chịu quấn luyện gì Mặc kệ chức năng thân thể được quấn luyện cường tráng ra sao Nhưng mà thứ trong xương cốt của hắn Sẽ không thay đổi Nếu hắn thật sự xuất thân nông dân Vậy thì bản tính không thay đổi đâu Lãnh kinh hàng hỏi Cậu có biện pháp gì tốt à? Đối phó kẻ điên, đương nhiên là phải dùng biện pháp đối phó kẻ điên. Hàng Phong làm mặt cười xấu xa, lãnh kính hàng nhắc nhở Hàng Phong. Cậu phải nói rõ ràng, chúng ta không thể tra tấn bức cung đâu. Yên tâm, nếu hắn từ nông thôn tới, vậy hắn nhất định sẽ không biết được những cơ cấu tổ chức ở thành phố lớn. Hắn lại chưa từng ngồi tù, vậy thì hắn cũng không biết nhà giam là dạng gì đâu. Chúng ta chỉ cần như vậy, như vậy nấy. Cửa sắt nặng nề được mở ra, Hàng Phong xuất hiện ở cửa phòng, nói với Hạ Mạt: "Sao, có kết quả không?" Hạ Mạt bất đắc dĩ lắc đầu, Hàng Phong nói: "Vậy thì cậu ra ngoài trước, chúng tôi đã mang bác sĩ khoa tâm thần đến tiến hành đánh giá trí lực của hắn." Đôi mắt của Hạ Mạt từng cực to, nhìn Long dài một thân áo trắng tiến đến, Hàng Phong đẩy cậu ta rời đi. Cạch, đem cửa sắt nặng nề đóng lại, nói với Long dài: "Bác sĩ Long, xin mời bắt đầu." Long dài trắng mắt liếc nhìn hàng phong một cái, đem dài thiết bị kỳ quái liên tiếp đặt trên người của Hồng A căn. Ở trên người của hắn, vừa gõ lại vừa nghe, làm tới làm lui cả buổi. Nhìn máy, in ra mấy biểu đồ căn bản, xem không hiểu, cuối cùng có kết luận. Có thể chẩn đoán chính xác, hắn là một người bệnh tâm thần. Anh xem, sóng não đồ của hắn này. Một đoạn này cực kỳ không hợp quy tắc. Còn có nơi này, đây là biểu đồ mạch xung thần kinh, Hỗn loạn như vậy là kết quả của người mắc bệnh tâm thần phân liệt. Hàng Phong thở dài một tiếng. Ôi chào, xem ra tư liệu không sai rồi. Hắn thật là một người điên. Hắn năm nay là người thứ mấy rồi, bác sĩ Long? Thứ ba mươi rồi. cư nhiên là phạm nhân thứ ba mươi vì mắc bệnh rối loạn tâm thần mà giết người rồi. sau năm nay so với năm ngoái còn nhiều hơn vậy? Đây là vấn đề của cảnh sát các anh. Bởi vì cảnh sát các anh không thể cung cấp cho người dân thành phố một môi trường an toàn khiến cho áp lực của người dân tăng cao mới có thể dẫn đến rất nhiều những người rối loạn tâm thần, cuối cùng không khống chế được, gây ra sai lầm không thể giảng hồi. Khi mà lòng dài nói những lời này, đôi mắt vẫn luôn liếc Hàng Phong. Tôi thừa nhận, cảnh sát chúng tôi quả thật là còn vài chỗ chưa làm chú đáo, người kia chỉ đành chuyển giao đến nhà giam tâm thần của các cô rồi. Hàng Phong nói xong, con mắt hồng á căng đột nhiên thoáng chuyển động, hiển nhiên chưa từng nghe nói đến nơi này.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 Hai cảnh sát viên áp tải Hồng A căn Hàng Phong cùng với lòng dài đi phía trước. Bên trong thỉnh thoảng có nhân viên mặc cảnh phục, áo khoác trắng lần lượt qua lại giữa các phòng. Trong gian phòng thứ nhất, phạm nhân mặc áo trắng xanh đang sen, đang dùng con dao nhỏ bằng gỗ hết sức chuyên chú khắc củ cải. Lòng dài hỏi một nhân viên, đã cho 007 uống thuốc ăn thần chưa? Nhân viên nọ gật đầu, Hàng Phong nói với lòng dài, nhìn qua không có vẻ bệnh nặng mà. Thế này không phải rất bình thường sao? Nếu anh biết hắn vì sao mà bị giam vào, Sẽ không nói vậy nữa. Làm thế nào hắn bị giam? Hắn đã dùng dao điêu khắc, Đem bạn gái của mình chạm trổ vừa đủ một tắt đấy. Hả? Đây chẳng phải là lột da sao? So với lột da, Còn muốn đáng sợ hơn là chạm trổ vừa đủ một tắt. Một đường đi qua, Hàng Phong vẫn không ngừng hỏi, Lông dài chậm rãi giải thích. Mỗi câu chuyện về những kẻ phạm tội trong viện Đều đáng sợ phát quản Mới nghe lần đầu Từng cái so với từng cái càng đáng sợ hơn Đi tới một nửa Lòng dài dừng lại hỏi Còn phòng trống không Nhân viên kia nói Ây cha, đã không còn nữa rồi Tên này mới tới hả Để hắn ở phòng 23 đi Cái tên này giống là đứa hòa quản nhất đấy Hiện tại là vừa được chích Hắn là không thành vấn đề Hồng A Căng được đưa đến gian phòng 23 Lông dài nói dàng phòng Theo tôi ra đăng ký một chút đi. Hai nhân viên sau khi để Hồng A Căng ngồi trên giường, liền tự mình rời đi. Hồng A Căng nhìn hoàn cảnh xung quanh, sạch sẽ, có hai cái giường, phòng vệ sinh riêng. Còn lại không có vật gì nữa. Đang nhìn bên cạnh bò sang một tên to con, hai cơ ngực cao thấp rung rẩy Nhưng mà lại dùng ánh mắt như trẻ con đánh giá Hồng A Căng. Hồng A Căng nhìn ra ngoài xem xét. Không có ai. Nhìn nhìn lại xung quanh, không có máy quay, hắn cười lạnh một tiếng, mạnh một quyền. Tên to con nọ tựa hồ tránh né không kịp, bị đánh vào giữa trán bật lùi hơn vài bước. Hồng A Căng nói, cách xa tao ra một chút đi. Không ngờ, tên to con nọ tựa như trâu đực phẫn nộ lập tức nhào lên. Hồng A Căng lại một quyền gần đón, tên to con nọ cũng một quyền đánh tới. Hồng A Căng vô cùng tự tin, một quyền quán có sức mạnh đến 300 kg, từng đánh nát bàn đá. Người thường căn bản là không chịu nổi một quyền của hắn, hai đấm tay đụng vào nhau, Hồng A Căn đầu tiên là giật mình, lập tức đào đớn như là kim châm từ đấm tay truyền đến, thẳng biết có ít nhất là một khúc xương bàn tay của mình đã bị gãy. Quyền của đối phương so với quyền của mình càng hữu lực, càng đáng sợ hơn. Dưới cơn đau kích thích, Hồng A Căn cực nhanh biến hóa đấm tay, quyền trái lập tức hướng bụng dưới của người nọ dùng đến. Không ngờ tới, động tác đối thủ so với mình còn nhanh hơn. Chưa tới hai hiệp, Hồng A Căng đã ăn 7 tám quyền. Tiếp theo, tay to con đó, siết một cái, bóp trụ cổ của Hồng A Căng. Một cánh tay nâng Hồng A Căng khỏi mặt đất. Sắc mặt của Hồng A Căng phát tím. Không cách nào mà hít thở nổi. Cũng may vào lúc này, một nhân viên đi ngang qua, phát hiện tình huống, lập tức thổi còi, kêu to, Người đâu? Mau tới! Số 131 công kích người mới tới! Mau! Gỡ bọn chúng ra đi! Dài đội ngũ cảnh phục, Tầm cung điện trong tay chạy tới, quay về số 131 nọ, tay đấm chân đá. Cung bổng cùng hướng đến, khó khăn lắm mới đem hai người dựt ra. Hồng A Căng, Long con sợ hãi, chỉ có thể há mồm thở dốc Hàng Phong và Long Giai cũng chạy đến, Long Giai hỏi, xảy ra chuyện gì? Một gã nhân viên nói, 131 không thích hắn. Ừm, um, vậy thì đổi phòng khác đi. 131, ở chung là tốt nhất rồi, còn vừa được chích thuốc, nếu đổi phòng khác. Tôi sợ hắn... Nhân viên nói tới đây, ngừng một chút hỏi. À, đúng rồi, hắn phạm tội gì mà giàu? Không phải chuyện lớn gì á sẽ không phải ở đây đâu. Hàng Phong nói, biết gần đây nội thành có vụ án người điên không? Chính là hắn đấy. Thái độ của lòng dài lập tức biến đổi, hung dữ nghiêm mặt nói. Chính là hắn, đem hắn giam vào cabin số 9 đi. Nhân viên biến sắc, cơ mặt cứng ngắc Thật sự là muốn giam đến cabin số 9 sao? Lòng dài gật đầu, đồng thời hai nhân viên khác nói Số 131 hưng phấn hơn so với ngày thường, xem ra thuốc đã xảy ra vấn đề Chúng tôi muốn dẫn hắn đi làm xét nghiệm máu Lòng dài gật đầu nói Được, nhân viên lại không di chuyển mà nhìn lòng dài nói Nhưng mà phải đi qua trước cửa cabin số 9 Chúng tôi sợ số 131 bởi vì sợ hãi mà có hành động đấy Thêm mấy người nữa tóm hắn qua Còn cái tên kia giam vào trong cabin số 9 cho tôi Hồng A Căng là bị hai cảnh viên áp tải. Hàng Phong và Long Giai, sống dài đi về phía trước. Hàng Phong hỏi, Số 131 kia, Tại sao sợ đi qua cabin số 9? Bệnh nhân ở nơi này, Không quay là không sợ phải đi qua trước cửa cabin số 9. Bên trong, Giam giữ người nọ, Chuyện gã phạm phải so với những tên tôi kể cho anh nghe trước đó, Còn đáng sợ hơn ấy. Hả? Là chuyện gì? Đừng có hỏi nữa, Nhớ tới liền rét run cả người. Ở đây,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 Nhìn không rõ mặt. Mà cabin số 9 này cùng với những phòng khác khác nhau. Cả chỗ ở, cái gì cũng không có. Phòng khác có giường, có đồ dùng tẩy rửa sinh hoạt, có phòng vệ sinh. Nhưng mà cabin số 9 cũng chỉ có bóng người cao lớn ngồi chính giữa kia. Ngoài ra không còn gì cả. Bác sĩ Long, sao bên trong cái gì cũng không có vậy? Ngay cả đèn cũng không có. Người nọ bộ dáng thế nào cũng không nhìn rõ nữa. Hàng Phong hỏi, đừng có nói đèn... Ngay cả cho gã một cây nến, gã cũng có thể giết người vượt ngục đấy. Vô cùng hung tàn. Về sao, mới cho gã một giang cách ly như vậy, ai cũng không thể tiếp cận gã. Long dài nói, thân thể không tự chủ được mà rung lên một chút. Hồng A Căn đi theo cũng thoáng rung lên. Lúc này, bốn gã nhân viên áp tải số 131 đã đi tới. Hồng A Căn nhìn thấy con sư tử đực mới vừa rồi còn cuồng bạo. Hiện tại... Dưới sự áp tải của nhân viên, ngoan ngoãn tựa như con cừu. Thế nhưng, khi mà cách cabin số 9 chỉ còn gần 50 gang, 131 lại thả chậm bước chân, chỉ còn 30 gang, hắn đang đi liền dòng về phía sau. Nhân viên đẩy hắn trở về, khi còn 15 gang, số 131 nói gì cũng không tiến về phía trước một bước. Nhân viên vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, hắn mới nhích được một bước nhỏ, hơn nữa toàn thân bắt đầu run rẩy. Chẳng biết vị nhân viên ấy ra sức thế nào mà đẩy hắn được một cái Hắn di chuyển về phía trước một bước dài Nhưng mà lập tức bật người chạy trở về Bị nhân viên túm lấy Hắn bắt đầu dãy dụa Mỗi một động tác của số 131 Khiến cho Hồng A Căng nhớ tới cơn đau vừa rồi Cái tên to con lợi hại như vậy Mà còn sợ hãi người trong cabin số 9 Ngay cả đi qua cửa thôi Mà còn bị dọa thành như thế à Giải tên nhân viên hô, Mau tới giúp đi Khí lực của lớn quá, chúng tôi túm hắn không được. Rất nhanh, lại thêm có vài nhân viên nữa. Cuối cùng 8 người nâng số 131 tới. Toàn thân của hắn co thành một đoàn, lớn tiếng là hét. Tôi tôi không qua đó, tôi không qua đó đâu. Mà Ma Dương, là là Ma Dương, tôi tôi không qua đó. Da mặt của Hồng Ma Căng không thể khống chế được mà nhảy dựng lên. Khi mà số 131 đi qua, cả người của hắn rùng lên, chân cũng không đào đớn, chỉ giống như nhũng ra. Lòng dài nhìn số 131 đi qua Mặt không chút thay đổi nói Mở cửa ra áp hắn vào Cánh cửa cabin số 9 Mở ra mặt sườn Trong cánh cửa còn có một lớp cửa nữa Hồng A Căng nghe tai nhân viên Nắm chìa khóa mở cửa kịch liệt rung rẩy Chìa khóa sao động gian lên Hồi lâu cũng chưa đâm vào đúng ổ Nhìn thân ảnh thần bí Ở bên trong bức tường thủy tinh Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ hãi như vậy Người bên trong nọ thoạt nhìn vẫn không nhúc nhích, nhưng mà làm cho người ta cảm thấy so với mấy bệnh nhân tâm thần gào rống kia càng thêm đáng sợ. Người nọ nhắm mắt lại, nhưng mà khóe miệng tựa như đang cười. Tiếng kèn kẹt vang lên, cánh cửa sắt dày rộng mở ra, nhân viên nói: "Cửa, cửa đã mở, áp vào đi." Nhấn lên một chút. Hồng A Căng vốn chính là cảnh viên đỡ đi, tự mình không cách nào lựa chọn phương hướng, nhưng mà hắn vẫn cảm giác được chân của cảnh viên nâng hắn đứng cũng không vững lắm. Hồng A Căng nhìn lại người phía sau lớp thủy tinh nọ, ôi trời ạ, người nọ không phải là đang nhắm mắt, gã rõ ràng đang nhìn mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị kìa. Mỗi bước đi trống ngực Hồng A Căng liền tăng tốc theo, toàn thân của hắn không có chỗ nào không rung rẩy. Ngay một bước cuối cùng tiến lên trước cánh cửa, hắn rốt cuộc kêu to: đừng đừng vào đó, ta ta không phải người điên. Hàng Phong sững số kêu lên. Chờ một chút, hắn nói gì đó. Hồng A Căng, tựa như kẻ chết chìm, giới được cộng rơm cứu mạng, rất nhanh nói. Tôi, tôi không phải người điên, tôi thật không phải là người điên mà. Anh, anh tin tôi đi, anh tin tôi đi, cảnh quan. Cái, cái gì tôi cũng nói cho các người biết. Tôi biết rất nhiều tình báo, đối với các người rất hữu dụng mà. Anh, anh, các anh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tôi có rất nhiều tình báo, tôi... Tôi không muốn ở cùng chỗ với tên điên này đâu. Mau, mau rời khỏi đây đi. Mau rời khỏi. Hàng Phong còn chưa chịu bỏ qua hỏi long dai. Sao? Cô xem loại hành vi này của hắn có tính là một loại hiện tượng kích động của bệnh không? Không biết. Phải xem xét lại mới rõ ràng. Dẫn đi trước đi. Hồng A Căng bị kéo đi. Hắn vẫn bối rối thở hỗn hển khi mà lướt qua bên cạnh long dai. long dai nhịn không được bụm miệng. Hàng Phong nhìn Hồng A Căng bị dẫn đi. Cũng nhíu mày nói với lòng dài. Tiểu tiện còn không khống chế được nữa. Sợ quá chừng luôn á. Lúc này ma dương nọ đứng dậy. Tự mình từ bên trong mở cửa phòng đi ra. Lãnh kính hàng đem tóc giả trên đầu quẳng xuống hỗn hỡn nói. Tại sao mà bắt tôi đóng giả ma dương chứ? Hàng phong khua chân múa tay nói. Anh mới đủ cao lớn uy mãnh mà. Anh xem không phải là bị hù rồi sao? Số 131 cũng đã tới. Cơ thể cường tráng. Khổ người cao lớn nọ Không phải là Lý Hưởng thì còn ai vào đây nữa chứ Lý Hưởng hỏi Hàng Phong Biện pháp này của cậu có được thông qua không vậy Mặc kệ có thông qua hay không Cũng để anh cho hắn ăn đấm rồi Thay Trương Nghệ trúc giận đấy Lý Hưởng chỉ vào Hàng Phong nói Lãnh trưởng phòng Đây không tính là tra tấn bức cung sao Đến là cậu ta ăn bài Tôi không chịu phạt chứ long dài cũng nói Các anh hay rồi Chỉ làm giả dờ thôi Anh ấy bắt tôi nhớ một đống lời kịch, nghe nổi cả da gà này. Trong đầu anh sao mà có nhiều phương pháp giết người cổ quái hiếm lạ như vậy chứ? Hàng Phong xoa xoa tay cười nói, đây là sở trường của tôi mà. lạnh Kinh Hàng nói, còn chưa tới lúc cao hứng đâu, xem trước cái tên kia giả dờ những trò gì đã. Hồng A Căng, trên đầu mang mũ sắt cấm đầy dây điện, trong tay bưng ly nước ấm, không ngừng run rẩy hắn liều mạng uống nước, uống liền năm ly mới mở miệng. Tôi vốn là tới nơi đây để làm công. Một ngày ba năm trước, tôi cùng với một người bạn đi uống rượu. Sau khi uống rượu, cùng với người đánh nhau, lỡ tay giết chết người đó. Tôi bị chợp tới đồn công an. Về sao... Về sao bị phán tử hình? Hồng A Căng nói tới đây, đôi mắt đặc biệt lồi ra. Tựa như nhớ lại cảnh tượng khi mà tuyên án tử hình. Lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn lại uống liền thêm mấy ngụm nước. Sau đó nói, tôi không có thân thích. Sau ba tháng đã bị thi hành sử bắn. Tôi nghe được tiếng súng giang lên, chính mình cũng té xuống. Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở trong một gian phòng đặc biệt. Bọn họ luôn phiên kiểm tra thân thể của tôi. Hồng A Căng ngắt quảng nói. Hàng Phong bọn họ bên ngoài thẩm vấn càng nghe càng kỳ quái. Hàng Phong nói. Tình huống của nói nghe rất quen. Từng nghe thấy ở đâu rồi nhỉ Lý Hưởng nói. Đây là tình tiết thường dùng trong phim bom tấn của Mỹ. Lợi dụng tội phạm tử hình, tạo thành một đội hành động đặc biệt. Bởi vì trong những người đó đều từng chết một lần Cho nên cực kỳ bán mạng Thường dẫn đến hiệu quả dược trội Hồng A Căng nói Cuộc đời của hắn từ đó về sau đã thay đổi Hắn gia nhập trại huấn luyện Tiếp nhận huấn luyện tựa như là địa ngục Lâm Phạm nói Vậy thì 3 năm trước đây Ngươi đã rời khỏi công ty xây dựng Phúc Hưng Hồng A Căng nói Đúng vậy Chúng tôi liên tục huấn luyện tại nơi khác Không biết tôi chỉ biết chúng tôi ở giữa núi lớn khi mà chúng tôi huấn luyện tổng cộng 9 người mọi người không thể nói chuyện sau khi huấn luyện đều tự trở lại gian phòng của mình lâm phạm đập bàn một cái cả người hồng ma căng chấn động lâm phạm nói nói bậy các ngươi đến chủ huấn luyện bằng cách nào chứ làm sao không biết huấn luyện ở đâu chúng tôi ngồi trong xe bịch kính sắt ở trên nóc mở cửa sổ chỉ nhìn thấy bầu trời thôi lâm phạm ghi chép xuống nói được nói tiếp đi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 Nghe một hồi, sao vẫn cứ như là đang ăn nói khùng điên Thật cho mình là đặc công mà. Hàng Phong nói Lý Hưởng nói Phim bom tấn Mỹ đã thấy nhiều rồi Hơn nữa, đợi trong bệnh viện tâm thần hơn nửa năm Nhiều ít thì sẽ bị chút ảnh hưởng chứ Lâm Phạm hỏi Người nói người đang chấp hành nhiệm vụ là nhiệm vụ gì? Chúng tôi tổng cộng có 18 người Tôi chỉ biết tôi là thành viên số 3 Nhiệm vụ của chúng tôi là phụ trách trông coi một đứa bé Tôi cũng không biết tại sao phải trông coi đứa bé kia 24 giờ. Có một người phụ nữ thường thường đến xem đứa bé kia, nghe nói là mẹ đứa bé. Một người bên ngoài phòng thẩm vấn sừng sốt. Bọn họ đầu tiên liên tưởng đến một người phụ nữ và một đứa trẻ. Mà người phụ nữ kia cùng đứa trẻ chính là trọng tâm của vụ án. Lãnh kính hàng lập tức đè xuống nút hỏi. Các người chấp hành nhiệm vụ ở nơi nào? Hồng A Căng cả kinh nhìn bốn phía muốn xem ai đang nói chuyện. Lâm Phạm đập bàn trả lời vấn đề đi Tôi, chúng tôi phụ trách trông coi không thể một mình ra ngoài Chúng tôi khi ra ngoài Đều có xe vận tải đóng kính Hàng Phong đẩy lãnh kính hàng ra hỏi Nơi đó của các người Hình dạng đại khái thế nào Nói một chút địa hình chung quanh Những nơi ngươi có thể thấy được hình dạng thế nào Ngươi có thể nghe được thanh âm Đặc thù nào không Chúng tôi ở trong một tòa nhà Tôi chỉ biết là bốn tòa nhà lớn san sát nhau Làm thành một hình vuông Mỗi tòa đều cao ngang nhau Một loại kiểu dáng Cửa hình vuông mở vào trong Mỗi tòa nhà có một cánh cửa Nhưng mà hành lang nội bộ của tòa nhà lại kết nối với nhau Trong tòa nhà nhìn thấy được Nhìn thấy được một cái tháp đồng hồ lớn Kiến trúc khác thì không nhìn thấy được Tôi có thể nghe thanh âm xe lửa chạy qua Còn cảm thấy chấn động nữa Còn còn nghe được tiếng còi thuyền À đúng rồi Mỗi giữa trưa và 12 giờ tối đều có tiếng chuông Hàng Phong lại hỏi Người có thể thấy tháp đồng hồ lớn ở phương hướng nào không? Hồng A Căng nỗ lực nhớ lại Mặt trời mọc từ phía đông Trái tay phải đông Trên bắc dưới nam là là hướng tây nam Lãnh Kính Hàng nhìn Hàng Phong Có thể tìm được không? Hàng Phong nhúng dài thử xem Phải nhanh, không thể chậm một giây Ngữ khí của lãnh Kính Hàng vô cùng cấp bách Chuẩn bị bản đồ của thành phố H Phải lớn một chút Địa danh tường tận một chút Còn nữa Cho tôi cơm ba và thước đi. Lý Hưởng cầm bản đồ tới. Lòng dài chẳng biết ở đâu tìm được cơm ba và thước thẳng. Hàng Phong trải bản đồ trên bàn, chỉ vào bản đồ nói. Tháp đồng hồ của thành phố H có ba cái. Là ba tháp đồng hồ lớn, canh hàng, phúc nhạc và diệu dương. Mà tháp đồng hồ chỉ báo lúc không giờ, cũng chỉ có phúc nhạc. Chúng ta đã có tâm điểm tọa độ. Ở đây, ở chỗ này. Hàng Phong dùng cơm ba ấn lên tháp đồng hồ phút nhạc trên bản đồ, sau đó nói Trong hoàn cảnh thời tiết nắng ráo không mây, thị lực xa nhất của người có thể nhìn vật thể cực lớn Như những kiến trúc tháp chuông, núi lớn, hẳn là trong vòng 3.000m mới có thể thấy rõ Mà tần suất thanh âm của tháp chuông thấp, lực truyền có hạn, khoảng cách trực tuyến không vượt quá 2.500m Nếu Hồng A Akang nói cái tháp chuông ở hướng Tây Nam, chủ vị trí của bọn họ, ứng với phía đông bắc của tháp chuông Giả lại không vượt quá 2500m. Hàn Phong nói, trên mặt bản đồ đánh mốc tương ứng với đường thẳng 2500m, cũng lấy đường thẳng làm tâm vẽ một hình bầu dục nói, chỉ có trong phạm vi này mới có thể nhìn thấy tháp chuông lớn hướng tây nam. Nghe được tiếng còi đó là thuyền trên biển, thuyền cách lục địa gần nhất là thuyền cập bến, thành phố Hắc của chúng ta có 15 bến tàu. Âm tầng của còi trên thuyền tần số cao, nhưng mà thanh âm truyền đến vẫn không vượt quá 5km. Có thể truyền tiếng còi tới Phạm vi này, chỉ có bến tàu Thanh Thủy Loan. Hồng Phong nói, lại lấy bến tàu Thanh Thủy Loan làm tâm, lấy tỷ lệ xích 5.000m làm bán kính, vẽ một hình cầu. Hình cầu cùng với hình bầu dục giáp giới ra một khu vực. Hàng Phong từ đầu bàn này đi tới đầu khác cười nói, Mục tiêu của chúng ta ngay trung tâm khu vực này. Hiện tại để chúng ta nhìn xem tiếp, nơi có tuyến đường sắt xuyên qua, xe lửa chạy qua có thể cảm thấy chấn động. Phải ở trong phạm di 50 mét, hai bên tuyến đường sắt. Vậy thì chỗ tuyến đường sắt và khu vực này giao nhau trong 50 mét. Cũng chỉ có chỗ này. Hàng Phong dùng compa ghim bản đồ trên bàn. Lãnh kính hàng vừa nhìn nơi compa ghim trụ viết công ty xây dựng khai nguyên. Lãnh kính hàng lấy di động ra, cuối cùng hỏi bọn chúng có thể thay đổi địa điểm không? Hàng Phong nói, sẽ không. Đầu tiên, thành lập một căn cứ không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Thứ hai, người huấn luyện căn bản không biết mình ở nơi nào. Nói cách khác, chỗ này được bảo mật cực cao. Nếu nội bộ không có biến cố lớn, tổ chức nào mà lại dễ dàng thay đổi địa chỉ của mình thế? Hơn nữa còn là phi pháp. Thứ ba, vì theo dõi Lương Tiểu Đồng, bọn họ nhất định làm cho kiến trúc này trang bị lượng lớn vũ khí. Nếu dễ dàng rời đi, Lương Tiểu Đồng đi mất đến đâu mà tìm. Từ tình huống Hồng A căn nói đến xem, Lương Tiểu Đồng đã ở đó hơn một năm. Ít nhất là hắn đã trông coi nửa năm rồi, hiện tại thời cơ còn chưa chín mùi, cổ phiếu vẫn không thể thay đổi ngay, lương tiểu đồng hắn là vẫn an toàn đợi ở đó. Lãnh kính hàng không hề quài nghi, lập tức bắt đầu bố trí. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, lập tức bao vây công ty xây dựng khai nguyên trên đường Tân Hạm trong vòng 10 phút. Toàn bộ nhân viên đều phải có mặt đúng hạn, người từ trong công ty xây dựng khai nguyên đi ra, một người cũng không thể để thoát. Nhân số đối phương không rõ, phóng chừng đều có trang bị vũ khí. Lặp lại một lần nữa, phóng chừng đều có trang bị vũ khí. Ông đặt di động xuống, lập tức nói. Tất cả nhân viên tắt điện thoại di động, mở kênh thứ ba, liên lạc vô tuyến Thông báo Lâm Phạm chúng ta xuất phát. Hạ mạc, phát vũ khí, mỗi người một bộ đi. Thành viên tiểu đội băng tốc độ cực nhanh, vũ trang đầy đủ, chỉ có hàng phong không có phần. Chỉ cho anh một bộ áo lót chống đạn, ngay cả súng nhỏ cũng không cho anh. Lãnh kính hàng sợ anh cầm vũ khí, không biết sẽ lại làm ra chuyện gì nữa. Sắc trời đã tối, xe cảnh sát rú còi lao đi. Vì sắc đêm mà tăng thêm không khí khẩn trương. Một đầu khác của thành phố lại hết sức bình tĩnh. Trong phòng làm việc sau bức màn, đinh nhất tiếu, một mình một người ngồi trước máy vi tính. Đối phương gửi tin. Bận rộn đã một ngày xem ra cảnh sát rút cuộc đã từ trong miệng số 3 moi ra được chút gì rồi đó. Cảnh lực của các phân cục như là thủy triều dọt tới. Tôi vốn còn lo lắng bọn họ cái gì cũng hỏi không ra xem ra loại lo lắng này là dư thừa rồi. Cái thằng nhóc hàng phong kia thật là có bản lĩnh đây. Đinh Nhất Tiếu trả lời đừng chơi đùa quá đáng coi chừng bọn họ sớm muộn cũng tra được đến trên đầu anh. Hơ, sợ cái gì? Chờ đến ngày bọn họ tra được Tôi đã sớm mang theo tiền của mình, cao chạy xa bay rồi. Chỉ cần có tiền, quốc gia nào không chào đón tôi chứ. Một vài tiểu quốc nghèo đói đều mở rộng biên giới chờ tôi đến đó. Ngày mai, có thể tôi sẽ gia tăng một chút lực lượng vào kế hoạch C. Tốc độ tra án của bọn họ rất nhanh. Bố trí của chúng ta ở thành phố H, sợ rằng duy trì không được 10 ngày. Tôi biết, nếu không thì đặc biệt chuẩn bị một kế hoạch C làm gì? Tối hôm nay chính là điển lễ khai mạc kế hoạch C. Đáng tiếc, anh không thể đích thân tới hiện trường quan sát rồi. Tôi bị giám thị rất nghiêm, rất nhiều hành động đều đã bị hạn chế, thật là phiền toái. Ngay cả cùng người đại diện đối thoại đều phải đặc biệt cẩn thận, sợ bị người bắt được nhược điểm. Còn phải giả vờ không phát hiện ra những thiết bị kém chất lượng đám cảnh sát ngu ngốc bọn họ cài đặt nữa. Máy tính, ha ha cười, không cùng anh hàng quyên nữa. Tôi đi xem kịch hay đây, tôi phản phất như nghe được tiếng gào rú của xe cảnh sát rồi. Bye bye, cẩn thận nha. À bác, bên cạnh gã như hình giữa bóng kỳ đầu. Ai cũng không hề biết hắn đã đi nơi nào. Các bạn vừa nghe xong tập 10 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.